Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3743 tinh linh bảo bàn. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Đây là một bàn tay lớn nhỏ linh phù. Chói mắt xem xét tựa hồ không có. Có bao nhiêu thần kỳ chỗ. Nhưng tần nhiên tay run lên. Phủ cận thiên địa nguyên khí tựa liên. Tục không ngừng trào vào cách này trương linh phù. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Phạm là dũng mãnh. Vào cái này cái phủ lục bên trong linh khí trong khoảng khắc đều. Chuyển hóa thành tính mịch vô cùng ma khí. Nguyên một đám huyền ảo dị thường phủ văn do hắn mặt ngoài phiêu tán. Mà ra. Trong lúc nhất thời sở hữu thiên địa pháp tắc đều trở nên hỗn loạn. Đến cực điểm. Hảo hảo một cách đồng thiên phúc địa trong khoảng khắc tự biến thành. Một tỏa ma vực nhưng biến hóa như thế. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, hết thầy tất cả, lại khôi phục bình thường. Như cũ là thanh sơn lục thủy, linh khí đầy đủ, phản phất vừa rồi sở. hữu cổ quái gì tượng đều chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng mà vân trung tiên tử lại rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngọc thủ nhẹ dung, vèo tiếng xé gió truyền vào lỗ tay, cái kia cổ. Quái phù lục lập tức chui vào phía trước hơn 10 trưởng chỗ trực. Tiếp sáp nhập vào bùn đất, biến mất được tung tích đều không có. Làm xong đây hết thảy, tần nhiên trên mặt tràn đầy mừng rỡ, cũng không dám tiếp tục ở đây ở bên trong trì hoãn xuống dưới. Dù là nhiều hơn nữa đời dây lát, chốc lát công phu, lý vũ đồng cũng có thể đuổi ở đây. Tần nhiên tại bên hông trên túi chứ vật vỗ, lấy ra một kiện bảo vật. Chưa nói tới linh quang trói mắt, bảo vật này hình dạng nhưng lại tối. Nghĩa phong cách cổ xưa thượng diện đồ án cực kỳ phiền phức tần. nhiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở một đảo bổn mạng nguyên. Khí phục lên đi lên. Thanh tiếng vang truyền vào lỗ tay. Này mâm tròn lập tức hào quang đại. Tố. Mà vân trung tiên tử cũng không có nhàn dối. Hai tay tật vũ từng đảo. Pháp quyết như gió táp mưa rào. Tự nàng trong bàn tay huy sái đi ra. Ngoài. Cái kia thanh tiếng vang trở nên càng phát ra xa xưa, mâm tròn chỗ. Phát ra linh mang cũng hóa thành một đầu một đầu linh đồng dị thường. Ánh sáng hướng về bốn phía kéo dài tới. Rất nhanh, một cái tiểu hình. truyền Tống Trần Ánh vào tầm mắt. Theo biểu tượng mà nói, cùng linh giới truyền lưu tùy cơ hội truyền. Tống Phù có vài phần chỗ tương tự, nhưng chính thức hiệu quả. Đương, nhiên là không thể so sánh nổi. Cái này bảo vật Tên là tinh linh bảo bàn Chính là không gian thánh vật Từ loại nào góc độ Có thể nói là đem Không gian pháp tắc vận dụng đến cực hạn Mà chế tạo ra đến Hiệu quả rất đơn giản tựu là làm siêu viễn cử ly truyền tống Có thể tại sớm tối tầm đó Đem người truyền tống đến mấy ngàn vạn dặm Bên ngoài Phải biết rằng coi như là Ngày xưa a Tu la vương thần thức Cũng không Thể đến xa như vậy cho nên truyền tống về sau tuyệt đối an toàn. Nhưng điểm này còn không phải bảo vật này chân quý nhất chỗ, nó dịu. Dùng ở chỗ bất luận cấm chí hay vẫn là trận pháp đều khó có khả năng. Đem truyền tống chi lực ngăn trở. Ngoại trừ không cách nào phá vỡ sao diện chi lực bên ngoài. Bảo vật này truyền tống cơ hồ là không gì làm không được. Cùng tùy cơ hội truyền tống phù so sánh với cơ bản hiệu dụng tuy nhiên là kém phản phất nhưng chính thức có thể phát huy ra đến uy lực, tắc thi không thể so sánh nổi. Nói như vậy, vạn giao vương trong tay nếu có một bảo vật như vậy, ngày. Đó, nói không chừng có thể theo vũ đồng tiên tử trong tay đào thoát. Đáng tiếc, tinh linh bảo bàn khó được. Cái kia mấy vị thiên ngoại ma quân hao hết vất vả cũng không quá đáng. Đạt được một món đồ như vậy mà thôi Giao cho tần nhiên làm như bảo vệ tánh mạng chi vật Dù sao bọn hắn Cần dựa vào nàng này đem không gian phong ấm giải trừ Lúc ấy, vạn giao vương cũng không có quá để ý Dù sao lấy thực lực của Hắn tại trong tam giới Hẳn là không dùng đến bảo vật này địa phương Đáng tiếc tự tin tuy đúng vậy Nhưng trong thiên hạ sự tình Rồi lại Có ai nói được rõ ràng Ai có thể nghĩ đến vũ đồng tiên tử đã tu luyện tới trình độ như vậy? Nhất thời chủ quan vạn giao vương cứ như vậy không hiểu thấu vấn lạc, mất. Mà giờ này khắc này, vân trung tiên tử tình cảnh giống nhau là cực kỳ. Không hay, nàng tuy nhiên đã đạt đến mục đích nhưng lại đã không có. Đường lui, muốn đường cũ phản hồi, rõ ràng là không thể nào. Như vậy sử dụng tinh linh bảo bàn là được lựa chọn duy nhất. Nàng này cũng là rất quả quyết tu tiên giả Cũng không có bởi vì tinh Linh bảo bàn quý hiếm Cùng với là duy nhất một lần tiêu hao phẩm tự Cảm thấy do dự Lo trước lo sau thật là ngu xuẩn địa phương Tần nhiên mới sẽ không vụt thời cơ cơ hội tốt Rất nhanh cái kia truyền tống trận tự xuất hiện trong tầm mắt Nàng bước liên tục nhẹ nhàng Một cước đạp đi lên Mà đúng lúc này Linh quang ló lên Tư không bị phá vỡ Một hơi nước Trắng mịt mờ lỗ thùng đập vào mi mắt Xoạt xẹp Nương theo lấy hư không vặn vẹo Khắp nơi đều tỏ khắp lấy làm lòng Người vì sợ mà tâm dung Đồng lôi điện chi lực Sau đó một thiếu nữ xinh đẹp Tại hồ quang điện ở bên trong Xuất hiện Ở trong tầm mắt Châu Ngọc Vi môi thủy tố ra Nàng này bất luận dung mão hay vẫn là Giáng người đều mê người đến cực điểm. Nhưng mà biểu lộ khí chất lại cùng bình thường nữ tử hoàn toàn bất. Đồng không cần phải vinh mặt hất hàm sai khiến thì có một loại cao. Cao tại thượng hương vị tỏ khắp mà ra. Lý Vũ Đồng. Cơ hồ là chân trước chân sau, nàng này liền đi tới nơi này. Tinh linh bảo bàn. Ánh mắt đảo qua, Vũ Đồng tiên tử lập tức đem trước mắt bảo vật nhận ra. Được. Đôi mi thanh tú trao lên, lông mi bên trong tất cả đều là vẻ lo lắng. Nhưng mà động thủ nhưng lại một điểm không chậm. Ngọc thủ vung lên tiếng xé gió truyền vào lỗ tai hơn 10 đảo kiếm. Khí sắc bén vô cùng như gió táp mưa rào hướng phía tần nhiên huy. Sái tới, linh giới để nhất nhân công kích uy lực tự nhiên là không như bình. Thường ngay tại không lâu trước khi vạn giao vương cũng tại trong. Tay của nàng vẫn lạc, mà giờ khắc này, nhưng lại quân cờ trinh lịch. Một nước, không hẳn là chậm một bước. Kiếm quang như tuyết, đủ để đem hư không đâm sách, nhưng mà còn chưa. Tới đạt tần nhiên thân hình, lại trước một bước biến mất. Sai một ly đi nhìn dặm, vân trung tiên tử quả quyết, làm cho nàng. Miễn ở vẫn lạc, lý vũ đồng trên mặt, hiện lên một tia tức giận, nhưng càng nhiều hơn. Là không thể làm gì Nhân lực có khi mà nghèo chân tiên cũng sống như vậy Là ngày xưa A tu la vương cùng nàng đổi chỗ mà xử đồng dạng chỉ có đồ gọi không Biết làm sao Nhưng nàng cũng không có bởi vậy tự phiền muộn lười biếng cái gì mà Là quay đầu lại đưa mắt nhìn quanh Bàn đảo thụ hoàn hảo Cái này không kỳ lạ quý hiếm Thông linh bàn đảo thụ cũng không phải là ai muốn phá hư là có thể Phá hư địa phương. Nhưng ngoài ra đúng là một điểm gì chẳng cũng không đối phương hao. Hết khó khăn chắc chờ tới chỗ này chẳng lẽ chỉ là vì mưu đồ bàn đào. Sao? Hơn nữa không được đến cứ như vậy quả quyết ly khai. Cách này suy đoán biểu hiện ra không chây vào đâu được bởi vì bàn đào. Đối với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có lớn lao sức hấp dẫn. Nhưng đừng quên cái kia vạn giao vương hay vẫn là nàng này đồng lõa. Làm như linh giới ba đại yêu vương một trong Mặc dù là tam đại thần Quả cũng không phải không chiếm được địa phương Căn bản không cần lớn như thế Phí khó khăn chắc trở thậm chí không Tiếc thân phận bạo lộ Đem mạng nhỏ nhi giao đại không sai chỗ Trừ phi đầu hắn có vấn đề Mới phải làm như vậy Cho nên trong lúc này Nhất định có âm mưu Có thể mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì Đảm nhiệm vụ Đồng tiên tử cực kỳ thông minh thực sự tham tưởng không thấu. Nàng đem cường đại vô cùng thần thức thả ra, lại thi triển ra linh. Nhãn bí thuật, hay vẫn là chút nào phát hiện cũng không. Vũ đồng tiên tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Không biết mới đáng giá sợ hãi, vốn là thực lực đã đến nàng cái này. Cấp bậc đã không có lẽ có đồ vật gì đó đáng giá nàng sợ hãi, nhưng vực ngoại thiên ma cũng tuyệt đối là ngoại lệ.